Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net chương 4125, đương nhiên là có. sáu người khác cũng gật đầu. Diệp bắt minh cười, kể nếu không phải kẹt trong cảnh giới thần tôn đỉnh phong, cháu đã muốn trực tiếp tiến vào cảnh giới thần hoàng rồi. Tiếc là cháu đã đủ sức mạnh, chỉ là thiếu một lớp giấy dán cửa sổ thì có thể tiến vào cảnh giới thần hoàng. Tiếc là bất luận cháu dùng sức thế nào, cũng không thể phá thủng được lớp giấy này. Bảy chú bác, mọi người biết thế là làm sao không? Bảy người quay sang nhìn nhau một cái. Trụ ma cười giải thích, y cậu nhóc, thực ra rất đơn giản. Vì cháu chưa chọn đạo của mình. Đạo của bản thân. Dịp bắc minh nghĩ hoặc trong lòng. Trụ ma gật đầu, e đúng. Đạo của trời bao la vạn tượng. Nói một cách dễ hiểu nhất, võ đạo, ma đạo, nhân đạo đều là một trong vạn đạo. Ví dụ như đan đạo, y đạo, kiếm đạo cũng là một loại của vạn đạo. Cao cấp hơn một chút còn có đạo không gian, đạo thời gian, đạo ngũ hành kim một thủy hỏa thổi ấy sau khi tiến vào cảnh giới thần hoàng, có thể lĩnh ngộ sức mạnh pháp tắc, thì là đã có đạo của bản thân. Những đạo này giống như những con đường nhỏ kéo dài vô tạng, khởi điểm của mọi người đều giống nhau, giữa chừng có những ngã rẽ thì phải có lựa chọn. Cháu không thể nào đi hết mỗi con đường phải không? Cháu chưa xác định đạo của mình, đương nhiên không thể đột phá đến cảnh giới thần hoàng. Diệp Bắc Minh hiểu ra. Y đạo, đan đạo, đạo luyện khí, kiếm đạo, đạo tàn sát vân Anh có trăm vị sư phụ, cũng có nghĩa là anh có thể chọn một trong một trăm con đường này. Đột nhiên. Diệp Bắc Minh nảy ra một ý nghĩ, hả chỉ có thể chọn một thôi sao? Có thể chọn thêm mấy cái không? Trụ ma lắc đầu, ê e khó lắm. Việc này tương đương với người khác chỉ cần đi một con đường. Còn cháu muốn đi cùng lúc hai, ba con đường. Dịp bắc minh nghi hoặc là chẳng lẽ không ai chọn nhiều con đường cùng lúc sau. Trụ ma trầm mặt. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện. A-z-z. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ E-z-z-z-e để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục.